Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi đến khu chợ đêm chứ. Trường Lực Ngự nhíu mày hỏi. Xã phu nhân nói, ở chỗ đó phu nhân biết rất rõ. Chỗ nào có thức ăn ngon, chỗ nào có thể đọc sách chơi đùa vui vẻ. phu nhân đều biết à? Hứa tàu gật đầu mà trả lời. sẽ tiếp tục gọi điện thoại cho bọn họ. Nếu như liên lạc được với bọn họ, thì bảo cô ấy ngay lập tức gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ tôi sẽ lái xe đi tìm. Trường Lực Ngự thoáng suy tư một chút rồi nhìn hứa tàu nói. Dạ vâng. Hứa tẩu tiến anh ra ngoài cửa, rồi trở lại phòng tiếp tục gọi điện thoại. Cầu nguyện mau mau có người nhận điện đi thôi. Trừ lực ngựa lái xe đến ngã ba, di động vẫn không có người gọi đến. Làm cái quỷ gì chứ? Chẳng lẽ bây giờ, hứa tàu vẫn không liên lạc được với cô sao? Đã giáp đến gần Đại học Quốc gia Đài Loan, anh không thể tìm được một chỗ để mà dừng xe. Vừa vặn có một chiếc xe trời đi, anh lập tức đánh xe vào đó, giải quyết được vấn đề dừng xe. Xe đã tìm được chỗ ch� Anh lật tức cầm điện thoại di động Mà gọi điện thoại cho hứa tẩu Hứa tẩu à? Là ta đây Vẫn chưa liên lạc được với phụ chân nhân sao Anh trầm giọng hỏi Dạ thưa tiên sinh tôi vừa mới gọi điện thoại Phụ nhân nói cô ấy sẽ gọi điện thoại cho ngài à Hứa tẩu ở đầu dây bên kia cất lời Ta biết rồi, cảm ơn bà Anh vừa ngắt điện thoại Thì di động liền có tiếng chuông Anh nhìn nó một chút Đúng rồi, chính là người vợ thân yêu của anh Alo, là bà à? Em đang ở đâu vậy chứ? Anh nhấc điện thoại nghe rồi trực tiếp hỏi Lão công à Anh không phải nói là làm thêm giờ sao Nhớ thế nào đột nhiên lại trở về sớm chứ Dọa cho hứa tổ ngạc nhiên như vậy Anh hiện tại bây giờ đang ở đâu Hứa tổ nói anh lái xe đến cô chợ đêm Đã đến nơi chưa vậy Thành âm của cô cao vốt Nghe ra có điểm hưng phấn Anh vừa mới tới Vậy thì thật là tốt quá rồi Bây giờ em đang xác hàng để mua bánh tiêu Cũng sắp muốn đến lượt rồi Em sẽ mua cho anh luôn một chiếc nha Anh mau tới đây nhanh đi Rồi sau đó cô còn nói Mà anh có biết quan bế bánh tiêu nổi tiếng nhất ở đâu không hả? Ai muốn ăn cái bánh tiêu đó chứ? Đó là cái gì vậy? Trừ lực ngự nhíu mày thắc mắc trong lòng trôi mơ miệng hỏi Anh lại tới đón em đi ăn cơm Lão bà, anh đã đặt chỗ trong nhà hàng rồi Vậy sao? Nhưng mà hôm nay em muốn ăn bánh tiêu nha Anh đã đặt chỗ ở trong nhà hàng Mexico Lần trước em xem tạp chí Chẳng phải là em nói muốn đi chỗ đó để ăn sao? Anh cất tiếng nói Thật vậy ư? Nhưng làm sao bây giờ? Một kỳ đã đến cô chợ đêm, em chỉ thích ăn bánh tiêu thôi. Nhà hàng Mexico kia để lần sau chúng ta đi ăn có được hay không? Em có biết ngày hôm nay là ngày gì không hả? Anh cất lời hỏi cô. Là ngày gì chứ? Là ngày kỷ niệm, chúng ta kết hôn tròn một tháng đó. Điện thoại đầu dây bên kia là một mảnh trầm tính. bỗng nhiên tiếp theo truyền đến một tiếng cười to. Trường lực ngữ đành phải đem di động đưa ra khỏi tay, mới không bị tiếng cười của cô làm thùng màng nhĩ. Em rốt cuộc là đang cười cái gì chứ? Có chuyện gì đáng buồn cười đến vậy sao? Anh nhú mày hỏi muốn làm rõ xem trong lời mình nói có dễ gì buồn cười mà lại làm cho cô cười to đến như vậy Em... em chỉ nghe qua kỷ niệm tiểu hài từ đây một tháng tuổi hoặc là kỷ niệm một năm hôn nhân cũng chưa từng nghe qua kỷ niệm tròn một tháng kết hôn nha quả nhiên là rất buồn cười mà Nam tuệ đầu dây bên kia cười không thể ngừng lại được Trời lực ngự nhất thời xấu hổ không biết phải nói gì Nghe Nam Tuyện nói như vậy, anh cũng thấy việc làm của chính mình tự hồ có điểm buồn cười. Nhưng lại nhớ rõ ngày cưới của bọn họ, còn muốn cô dành cho một bất ngờ thì có gì là sai? Bởi vì anh yêu cô, muốn chăm sóc cho cô, muốn em đến cho cô những niềm vui, những việc đó thì có gì đáng buồn cười sao? Anh không nói lại câu nào, làm cho cô không dám cười nữa. Alo, anh còn nghe máy không vậy? Không còn. Rõ ràng anh đang nghe máy nói thôi. Anh tức giận sao? Đừng có tức giận mà Cô khẽ cười nói Anh nhanh đến đây đi Em sẽ mời anh ăn bánh tiêu Để chúc mình kỷ niệm ngày cưới của chúng ta Em còn đang cười anh có đúng không hả Em đâu có chứ Giọng nói của cô đầy nghiêm túc Nhưng vẫn không át chế được ý cười Anh ý, anh sẽ không ăn bánh tiêu Anh cất lời cự tuyệt Không sao cả Ở đây cái gì cũng có cả Anh muốn ăn cái gì cũng được cả Anh muốn ăn đồ ăn Mexico Anh cô ý nói Cũng được nha Em nhớ rõ khu chợ đêm cũng có bán đồ ăn Mexico đó Em sẽ đi mua tìm cho anh nha Em cứ quyết tâm phải ở lại khu chợ đêm như thế này sao Trường lực Ngự cất tiếng hỏi Ừ, một khi đã đến đây rồi Làm sao có thể thay không mà trở về được chứ Anh đi theo em đi mà lão công Hôm nay anh sẽ cùng em đến khu chợ đêm Ngày mai ngày kia hoặc những ngày khác mà kệ anh muốn đi đâu Muốn ăn cái gì hoặc làm cái gì Em đâu đồng ý vô điều kiện có được hay không Trường lực Ngự nhíu mày